mặc dù có hạ hoài hỗ trợ, nhưng lục cảnh vẫn phải vất vả đối phó với hai thanh phi kiếm vô hình vô ảnh. dù vậy, qua một thời gian ngắn, tình hình đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. thậm chí, hắn bị buộc phải sử dụng đến lần đất đại pháp. dù bụi đất là thứ yếu, nhưng cánh tay phải và eo của hắn đều đã trúng một kiếm. vị trí phía trước còn tốt, có ba cổ tay ngăn cản nên không thấy máu, nhưng phía sau lại bị thương nặng. nếu không nhờ hắn luyện hỏa lân giáp lên đến tầng thứ ba, thì một kiếm này có thể đã chém ngang lưng hắn. May mắn là, ở bên kia, tình hướng cuối cùng cũng đã chờ được thời cơ. Khi hắn muốn cướp mạng của lục cảnh, hắn lại một lần nữa hoàn thành những việc trọng yếu mà mình cần làm. Tình hướng lợi dụng khoảng thời gian quý giá mà lục cảnh cùng hạ Hoè đã tạo ra để làm rất nhiều việc. Đầu tiên, hắn đã cắm xuống 79 trận kỳ ở những phương vị khác nhau, rồi lại cắn nát móng tay, vẽ lên mặt đất, một trận đồ vô cùng phức tạp toàn thần. Cuối cùng, hắn cắm thành đào sắt khắc, đầy những chữ đó vào trung tâm trận đồ, làm nó trở thành trận nhãn Khi hoàn thành tất cả những việc này, trong mắt tình hướng hiện lên một tí kiên quyết. Hắn không kịp lau mồ hôi trên mặt. Sau một khắc, ngón tay đã vung lên, nên chóng thi triển pháp thuật. Lần này trên thanh đao sắt, những chữ nhỏ màu đỏ không còn để lại dấu vết nào, tất cả đều biến mất, hòa vào trong đất dưới chân hắn. Nay cả cốc trọng lăng dường như cũng cảm nhận được điều gì. Nàng chủ động ngừng lại, không tiếp tục chi kết lục cảnh nữa, mà triệu hồi phi kiếm về lại ống tay áo. Sau đó, nàng quay đầu, lại nhìn về phía người đồng liêu ngày xưa ở cách đó không xa. Kim Ngạc hỏi, đây là trận pháp mà người đã từng nhắc đến với ta sao? Không sai, đây chính là thiên la vạn tự trận do chính ta sáng tạo, tỉnh hướng đáp. Khi ta mới nói về trận pháp này trong thư viện, giáo thủ đã cảnh cáo ta, nói rằng loại trận pháp này không thể tồn tại trong thời gian, vì nó tiêu hao quá nhiều bí lực, căn bản là không thể vận hành. Quả thật, sự thật đúng như vậy, nhưng sau khi vào biệt hữu động thiên, vì nơi này bí lực dồi dào, ta trước kia chỉ có thể tưởng tượng, nhưng lại bất ngờ có thể thực hiện được. Ta đã mất vài năm để hoàn thành trận pháp này Nhưng nói thật ra Ta cũng không nghĩ nó lại có thể có ngay hữu dụng Tình hướng nhìn về phía đối diện Thần sắc có phần phức tạp Cốc trọng lăng Lại vẫn giữ vẻ điềm tĩnh Như thường lệ Nghe xong chỉ khẽ mỉm cười thản nhiên nói Vậy thì ta sẽ giúp mươi thử một lần uy lực của nó Nói xong Hắn cuối cùng cũng bước lên một bước về phía trước Đây chính là bước đầu tiên mà hắn thực hiện trong đêm nay Không phải là lùi bước Mà là chủ động đối mặt với kẻ thù thật sự giống như là khắc họa bản chất cuộc đời của hắn. ngay sau đó một khắc sau, từ những chữ nhỏ màu đỏ tạo thành âm dương đồ án lại xuất hiện lần nữa, vừa bay tới, phi kiếm của cốc trọng lăng lập tức không chút do dự chém vỡ âm dương đồ án đó. tuy nhiên, lần này những mảnh chữ nhỏ bị đánh tan, không tiếp tục bay trở lại trên thành đào sắt, mà ngay lập tức lại hoàn thành tổ hợp. khi mảnh màu đỏ lần nữa lao tới gần, trước khi nó còn chưa chạm vào thân thể cốc trọng lăng, hắn đã cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương khiến chân lông mày và tóc hắn dựng lên như có một lớp băng mỏng. có ý tứ. cốc trọng lăng vừa dứt lời, phi kiếm lại xuất hiện, chém vỡ mảnh màu đỏ trong không trung. tuy nhiên, chưa kịp thay đổi mục tiêu, phi kiếm lại một lần nữa lao về phía lục cạnh và mảnh âm hồn không tan màu đỏ lại tiếp tục hình thành. cùng lúc đó, một mảnh chữ đỏ mới lại xuất hiện. lão đạo bay về phía hắn. theo sự xuất hiện của mảnh chữ đỏ, không khí xung quanh dường như bị đốt nóng, vặn vẹo lên. cốc trọng lăng không chút hoang mang, phi kiếm tiếp tục chém qua những mảnh màu đỏ. Đáng tiếc, mỗi lần đánh tan được mảnh đỏ, chúng lại nhanh chóng hình thành lại, giống như đối thủ không bao giờ bị đánh bại, không những vậy, số lượng mảnh đỏ còn ngày càng nhiều. Đối mặt với trận pháp này, Cốc Trọng Lăng đã từ những trận pháp cơ bản của ngũ hành, không ngừng nâng cấp thành những trận pháp cao cấp hơn. Như thể mỗi lần tiêu diệt, chỉ là để chúng tái sinh mạnh mẽ hơn. Đối mặt với kẻ địch càng đánh càng mạnh, ngay cả Cốc Trọng Lăng cũng hiếm khi nhíu mày, cảm thấy khó khăn trong việc giải quyết. Lúc này, Lục Cảnh cùng Hạ Hoè đã lui đến bên cạnh tình Hướng. Cứu nữ kéo xuống một mảng lớn váy của mình, dùng nó băng bó sơ qua miệng vết thương cho lục cảnh. nhìn thấy tình thế dần dần ổn định, lục cảnh liền ôm quyền hướng tình hướng nói: đa tạ tình tiền bối đã ra tay trợ giúp. trận pháp của tình tiền bối quả thực rất tinh diệu, chỉ là nhờ chút ít địa lợi mà thôi. rời khỏi nơi này, bộ trận pháp này cũng sẽ trở nên vô dụng. tình hướng không có vẻ kiêu ngạo, khoát tay áo, rồi lại khen ngợi hai người: các ngươi cũng rất tài giỏi, nếu không phải nhờ các ngươi kiên trì lâu như vậy ta cũng không thể hoàn thành việc bày trận, chẳng hay tình tiền bối con có chỗ nào cần chúng tôi hỗ trợ không? Lục cảnh tiếp lời hỏi. Mặc dù vết thương ở eo của hắn có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng chỉ là vết thương ngoài da. phiền phức nhất là kiếm ý đã bị hắn dùng nội lực mạnh mẽ phá giải. sau khi cầm máu, vết thương cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu. tuy nhiên, tình hướng lại lắc đầu nói không cần. thiên la vạn tượng trận đã hoàn thành, đại cục đã định, không ai có thể thoát ra được. nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng lên đường trở về trong hang núi kia, bởi chỉ có đến đó các người mới thực sự an toàn, lục cảnh và hạ hỏi nghe. vậy liếc nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, họ không dừng lại lâu, chỉ đơn giản cáo biệt tình hướng rồi cùng nhau hướng về cửa thôn mà chạy đi. khi hai người rời khỏi nhau, tình hướng trên mặt lộ vẻ như chút được thấy nào. sau đó hắn liếc nhìn xung quanh, tìm được một chiếc ghế gỗ nhỏ, kéo nó tới gần trận nhãn, rồi ngồi xuống đó, hoàng nửa nén hương trôi qua, uy lực của thiên la vạn tượng trận vốn vẫn đang không ngừng gia tăng bỗng dưng không có dấu hiệu nào sụp đổ những trận pháp tạo thành từ các chữ đỏ nhỏ lại không quay lại chiếc dao sắt kia mà lại càn ra giữa không trung cốc trọng lăng đang bị cuồng oanh của pháp thuật tấn công không khỏi cảm thấy khó tin có chút bất ngờ thân ảnh của hắn trông có vẻ chật vật hai thanh phi kiếm một bạc một ngân vẫn lơ lửng trước ngực hắn ngươi lừa ta sao cốc trọng lăng nhìn tình hướng đang ngồi trên ghế gỗ cao mày hỏi trận pháp thiên la vạn tượng của ngươi căn bản cũng chưa hoàn thành tình hướng không phủ nhận Chỉ gật đầu đáp, không sai Khi lên làm được một nửa, ta phát hiện vẫn không thể giải quyết được vấn đề thiếu một bí lực Giáo thụ trong vi trận pháp đã nói không sai Trận pháp này thực sự là điều không thể hoàn thành Vậy mà ngươi lại dùng thứ đồ vô dụng này để đối phó ta Cốc trọng lăng lạnh lùng nói Ngươi biết chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi Vẫn chưa đủ để bọn họ thoát khỏi tay ta Ta vẫn có thể đuổi họ vào sơn động Năn không cho bọn họ rời đi Tại hạ biết tịnh hướng gật đầu, nói Ta cũng không ngờ sẽ dùng thứ đồ vật ngu muội như vậy Để đối phó với ngươi, chỉ định đem ra hù dọa ngươi một chút, ngươi là người tài giỏi, chỉ có điều quá mức tỉnh táo, chuyện gì cũng luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn vậy mà khiến người khác nổi giận. Nether, Cốc trọng là nghiệm pháp quyết, chuẩn bị thi chuyển pháp thuật, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tình Hướng nói tiếp, "Đừng, đừng, đừng vội dùng định thân thuật đối phó ta, ta còn có vài lời muốn nói với ngươi." Cố gắng kéo dài thời gian cũng không có ý nghĩa gì, hai người bọn họ dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn phi kiếm của ta. Ta không phải kéo dài thời gian chỉ là muốn nói cho ngươi lần này ta không phụ lòng kỳ vọng của ngươi lại một lần nữa hoàn thành lời nhắc nhở của ngươi tình hướng nhìn vào mắt cốc trọng lăng chân thành nói ngươi nói gì ta đều làm được ừm trừ lần đó tùy tiện lợi dụng biệt hữu động thiên phục sinh ngươi nhưng ta chưa bao giờ hối hận về chuyện này cốc trọng lăng nghe vậy dường như nhận ra điều gì không tiếp tục nói dài dòng ngay chóng dùng tay còn lại để thi chuyển định thân thuận tuy nhiên lần này tình hướng lại nhanh hơn một bước cuối cùng ta muốn nói cho ngươi biết là ta định dùng trận pháp để ứng phó, nhưng thực ra đó là cái này. Tỉnh Hướng vừa nói xong câu cuối cùng, hắn mỉm cười với Cốc Trọng Lăng. rồi một cái gai đất đột ngột từ dưới chân hắn vươn lên, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của chính hắn. sau khi từ biệt tỉnh Hướng, Lục Cảnh cùng Hạ Hoài lập tức vận khởi khinh Tông, hướng về phía sơn động mà chạy. trên đường đi, hai người gặp không ít cảm bẫy và pháp thuật khác. tuy nhiên, so với hai thanh phi kiếm của Cốc Trọng Lăng mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng, những pháp thuật này tuy có thể khiến người hòa mắt nhưng vẫn nằm trong khả năng ứng phó của lục cảnh khi hai người sắp đến gần sơn động tưởng chừng đã thoát khỏi nguy hiểm thì điều lục cảnh lo lắng nhất lại xảy ra chỉ thấy hai thanh tiểu kiếm một thanh bạc một thanh ngân lơ lửng giữa không trung ngoài sơn động tựa như đã chờ sẵn họ từ lâu chỉ còn cách sơn động chưa đến 10 bước nhưng trong mắt lục cảnh và hạ huệ mười bước ấy lại như xa vời không thể với tới cốc trọng lăng đứng trên vách đá cao của hang nhìn xuống hai người trẻ tuổi bên dưới Giống như một vị quân vương nhìn xuống thần dân của mình Một lát sau Hắn chủ động mở miệng nói với hai người Đừng hy vọng vào tình hướng Trận thiên là vạn tượng của hắn vốn chưa hoàn thành Cuối cùng chỉ có thể dùng cái chết để đối phó ta Đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước Mặc dù bị trọng thương Nhưng không chết ngay lập tức Và điều này có nghĩa là Đêm nay các ngươi không thể trốn thoát Nói đến đây Cốc trọng lăng ngừng lại một chút Rồi tiếp tục nhìn về phía lục cảnh Ta muốn nhìn xem một người không hối hận rốt cuộc có bộ dạ như thế nào các ngươi đã đồng ý làm như vậy, đúng không? nếu như ngươi có thể lập tức mở tâm của ngươi ra để ta nhìn, ta sẽ để nàng rời đi. cốc trọng lăng vừa nói, vừa chỉ và hạ hoè. ngươi đang nằm mơ. thiếu nữ lạnh lùng đáp lại. tuy vậy, cốc trọng lăng vẫn không để ý, chỉ mỉm cười nhìn lục cảnh, nói tiếp. đây là một giao dịch có lợi. chiến đấu vừa rồi đã chứng minh, dù hai người các ngươi cùng nhau tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ta. cùng chết ở đây, không bằng dùng một người hy sinh để đổi lấy người kia được tự do rời đi. nếu ngươi là một nam nhân chân chính. Người phải biết rõ lựa chọn lúc này là gì Đừng nghe lời hắn Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi Chúng ta cùng nhau giết ra ngoài Hạ Huệ thấy lục cảnh im lặng Không khỏi lo lắng Nàng đã rút bội kiếm ra Chuẩn bị tiến lên tiếp Nhưng lại bị lục cảnh giữ tay lại Lục cảnh ngẩng đầu Nhìn về phía thân ảnh trên nách núi Hỏi Tình tiền bối có thật sự Tự sát Cốc trọng là ngật đầu Không giấu giếm gì đáp Đúng vậy Ta sinh ra ở nơi này Trong thiên địa này Tất cả là vì hắn Nếu hắn chết ta cũng không thể sống một mình, vì vậy hắn mới nghĩ ra chiêu này để đối phó ta. nhưng ta đã nhìn thấu mọi thứ, vì vậy chiêu thức của các ngươi giờ không cần phải nghĩ thêm nữa. cốc trọng lăng thản nhiên nói, nói xong những lời này, nếu các ngươi không hành động, thì đừng trách ta, không có tình cảm, tiện các ngươi cùng đi. câu cuối cùng của hắn, ngữ khí bỗng trở nên nghiêm nghị, đứng lên, hai thanh phi kiếm của hắn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ trên không trung, trông vô cùng hào hứng. nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, trái với sự dự đoán của mọi người kiền trưởng trong tay lục cảnh đột một rời khỏi tay, tiến về phía hai thanh phi kiếm trong không trung, đập mạnh một cú. Hà hoè dù không hiểu rõ lục cảnh làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng thiếu nữ phản ứng rất nhanh, thấy thế liền lao về phía trước. tuy nhiên chưa kịp tới gần, hai thanh phi kiếm đã bị thiền trượng đập trúng, phát ra hai tiếng gào thét, rồi bị chặn nhàng và nện đứt, rơi xuống đất. cuối cùng chỉ còn lại hai thanh kiếm giấy vàng bị cắt ra, Trên vách núi, cốc trọng lăng. thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi quay người định chạy trốn, nhưng lục cảnh nhanh chóng động tác, chỉ trong chớp mắt đã tiến đến trước mặt. cốc trọng lăng hắn đưa tay bóp chặt cổ người đó. cốc trọng lăng trong cổ họng phát ra những âm thanh ôi ôi, theo sau huyễn thuật tan biến, lộ ra bộ mặt thật của hắn, chính là lão giả tóc bạc mà lục cảnh từng thấy ở yến hội. lục cảnh vứt hắn xuống đất, rồi nhảy xuống vách đá. lão giả tóc bạc ti đau đớn, nhưng không chịu đầu hàng, vội vàng dùng tay run rẩy bắt đầu làm pháp quyết. nhưng khi ngón cái và ngón giữa vừa khép lại, liền bị một kiếm của hạ huệ cắt đứt dù bị đánh trúng, lão già dường như không cảm thấy đau đớn, vẫn nở thét hướng về phía lục cảnh. ngươi không thể, ngươi không thể rời đi nơi này. điều này e rằng ngươi không thể quyết định. lục cảnh thản nhiên đáp, chưa dứt lời, hắn liền nhặt lại cây thiền trượng rơi trên mặt đất, hướng về phía lão già nện xuống. một trượng này trực tiếp đập vỡ sọ của lão, máu và thịt văng ra xa mấy trượng, rơi vào vách đá gần đó. nhưng kỳ lạ thay, thi thể không đầu của lão lại không nạ xuống ngay lập tức. sau đó, một cảnh tượng quái dị xảy ra, chỉ thấy từ cái cổ đang tuột ra thịt nhão, một cái đầu mới lại dần dần mọc lên. thủ đoạn này quả thật vượt xa mọi pháp thuật thông thường. Lục cảnh lập tức nghĩ đến một khả năng. Nếu mày hỏi, người hối hận nhất, có lẽ là không thể đạt được sự bất tử, đúng không? Cái đầu mới mọc của lão già đầy máu, nghe vậy liền nhít miệng cười, khiến nụ cười của hắn càng trở nên dữ tợn và đáng sợ. Không sai, người muốn giết ta sao? Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng phí sức. Ta là người đầu tiên phát hiện nơi này, đã hoàn toàn hòa làm một với nó. Các ngươi những phàm nhân có tuổi thọ hữu hạn căn bản không thể hiểu được. nhưng lời của hắn chưa nói hết. cây thiên trưởng của lục cảnh đã lại rơi xuống thân thể lão, xương ngực của hắn lập tức bị đập vỡ, thậm chí có hai cái xương trực tiếp đâm vào phổi, khiến hắn hoảng sợ. tuy nhiên, điều khiến hắn hoảng sợ không phải là vết thương chí mạng ở trước ngực, vì dù thương tích có nghiêm trọng thế nào, dưới quy tắc của biệt hữu động thiên, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục. hắn thực sự cảm thấy kinh hoàng là khi thân thể hắn lại bị thiên trưởng của lục cảnh đánh bay lên, nó bay về phía một sơn động gần đó khi rơi xuống lại lăn mấy vòng trên mặt đất. khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bên ngoài sơn động, hắn phát hiện không còn thấy bóng dáng của lục cảnh và hạ hoài đâu nữa. nhìn trên mặt hắn chẳng những không có chút vui mừng mà trái lại lại lộ ra sự sợ hãi chưa từng có và nỗi bất cam hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình, chỉ thấy da thịt và cơ bắp của hắn đang héo rút, khô quát lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cho đến khi hoàn toàn bí mất. cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô. trong khi đó ở bên trong sơn động, lục cảnh và hạ hoài Cũng cảm nhận được một trận quay cuồng trời đất Giống như cả thế giới này đang lắc lư Những tảng đá lớn từ vách núi rơi xuống Mặt đất cũng nứt ra Tạo thành những khe hở Cảnh tượng nhìn lên giống như tận thế Hà Hoè vô ý thức muốn lùi lại tránh xa Nhưng ngay lúc đó lục cảnh nắm chặt tay nàng Rồi cắm thiền trượng vào chân mình Dùng tốc độ nhanh nhất tháo cái hồ lô rượu Ở bên hông ra và uống sạch rượu bên trong Chủy nhập phạm trận Tiếp theo khi thấy sơn đậm trước mắt Hoàn toàn sụp đổ Hắn liều một lần nữa, nắm chặt thiền trượng của mình, cùng Hạ Hoài nhảy vào trong. Theo lời tình hướng trước kia, Lục Cảnh và Hạ Hoài biết muốn trở lại sơn động bên kia, ít nhất cũng phải chờ đến ngày thứ hai khi mặt trời mọc. Tình nhiên, khoảng thời gian từ bây giờ đến lúc mặt trời mọc vẫn còn khá dài. Lục Cảnh nhận thấy đây chỉ là một biện pháp tạm thời, bởi vì sau khi lão giả tóc bạc vừa chết, hắn có thể cảm nhận được nơi này không thể trụ lâu được. Đừng nói đến khi trời sáng, chỉ e ngay cả nửa chén trà nhỏ cũng không thể chống đỡ được. Vì vậy hắn không hề chạy xa, mà kéo hạ hoè nhảy vào trong sơn động đang lung lây, sắp đổ. Lục cảnh còn uống ở trịnh lập pham chân, nhằm phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Tỉnh hướng đã từng nói rằng, nơi này với thế giới bên ngoài có sự trinh lệch về thời gian, tỷ lệ là 1 so với 100. Điều đó có nghĩa là nếu hắn ở trong này nghỉ ngơi một ngày, bên ngoài sẽ trôi qua 100 ngày. Tuy nhiên, lục cảnh không hiểu rõ cơ chế này hoạt động ra sao. Liệu khi hắn ra ngoài, nó có làm thay đổi tuổi thọ của hắn hay là khi trở lại? Nội lực trong đan điền sẽ bị thay đổi một cách mạnh mẽ. Nếu như là trường hợp đầu tiên, Lục Cảnh đương nhiên không cần phải lo lắng gì, nhưng nếu là trường hợp sau thì phiền phức sẽ rất lớn, bởi vì mặc dù trong sân động hắn chỉ đợi không đến 5 canh giờ, nhưng khi quy ra thời gian bên ngoài, đã gần 40 ngày. Điều này cũng có nghĩa là nội lực trong cơ thể hắn sẽ tăng lên 40 lần trong khoảnh khắc. Điều này đã vượt quá mức giới hạn cho phép. Lý thuyết mà nói, dù Lục Cảnh uống hết rượu trong hồ lô truy nhập phàm trần, cũng chỉ là một sự thử sức vô vọng mà thôi. Tuy nhiên, dưới tình huống hiện tại, Lục Cảnh không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều một phen. Theo tiếng đá vỡ ầm ầm, cửa hang hoàn toàn bị đá vụn chặn lại, Lục Cảnh và Hạ Hề liền rơi vào bóng tối trong nháy mắt. Lục Cảnh có thể nghe thấy hơi thở của thiếu nữ bên cạnh dần trở nên dồn dập, ai ai cũng không biết liệu hai người có thể thoát khỏi lần hang sụp đổ này hay sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối, không thấy ánh mặt trời, mãi nằm sâu trong lòng núi. Tuy nhiên, có lẽ vì cảm nhận được bàn tay ấm áp của lục cảnh nhịp tim của hạ hoài từ từ trở lại bình thường cuối cùng tay của hai người nắm chặt lấy nhau lòng bàn tay áp vào nhau mười ngón đan sen khăng khít không rời trong lòng hạ hoài dâng lên một cảm xúc kỳ lạ mặc dù hiện giờ họ đang ở trong tình huống nguy hiểm nhưng cảm giác đó lại khiến nàng dường như quên đi tất cả đột nhiên nàng cảm thấy dù hôm nay hai người có chết ở đây có lẽ cũng không tồi tệ như tưởng tượng nàng nghĩ đến hậu thế nếu có ai vô tình tìm thấy thi thể của họ. Có lẽ sẽ hiểu lầm họ là một đôi uyên ương, vì tình yêu mà chết. Không biết vì sao, hạ hoài lại cảm thấy một chút mong đợi đối với kết quả này. Nghĩ vậy, mặc dù bốn phía vẫn còn bao trùm trong cảnh tượng sơn băng địa liệt, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy sự lo lắng giảm đi không ít. Lục cảnh cảm thấy có chút kỳ lạ. Liền hỏi, người không sợ sao? Hạ hoài lắc đầu, nhưng không trả lời ngay mà quay sang nói một chuyện khác. Người có biết không, thật ra có liên quan đến đệ đệ ta. Trước đây ta cũng không nói hết cho người tình hình thực tế cái chết của hắn có liên quan rất lớn đến ta. chiều cố hắn khi mama đưa hắn đi vệ sinh, nàng tưng nhờ ta trung trường hắn. ta mặc dù đã đáp ứng, nhưng lúc ấy lại đang mải mê với bản vẽ hiệp khách, không nghe lời mama. khi mama đi rồi, bản vẽ trong tay ta cũng vừa vặn lật hết. thế là ta bảo hắn chơi một lúc, ta sẽ đi lấy bản vẽ mới ở thư phòng, rồi quay lại. còn dặn hắn không được nói với mama. hắn lúc ấy rất nghe lời, gật đầu. ta không ngờ vừa mới đi một chút, hắn liền rơi xuống giếng. sau khi hắn chết. Mấy tháng liền, mỗi đêm nhắm mắt ta lại mơ thấy ác mộ Mơ thấy hắn toàn thân ướt sũng xuất hiện trước mặt ta Hỏi ta tại sao lại bỏ đi lúc ấy Mặc dù cha mẹ ta Và mama sau đó cũng không trách ta Ngược lại còn khuyên bảo ta Bảo ta người mất đã mất Người còn lại phải sống tốt Nhưng trong lòng ta lại cảm thấy khó chịu Ta thà rằng bọn họ mắng chửi ta Thậm chí hy vọng lúc đó người rơi dím là ta Không phải hắn Ta sẵn sàng đổi hết tất cả để hắn có thể sống lại Có thêm một cơ hội sống Vì vậy khi hắn lần nữa xuất hiện trước mặt ta ta thật sự có suy nghĩ có lẽ nên ở lại đây bởi vì đây chính là điều ta thiếu sót với hắn ta thậm chí đã cùng hắn chọn xong nơi chúng ta sẽ ở trong thôn sau này nhưng khi nhìn thấy đám dâu tằm trong rừng bốc cháy nghĩ đến người có thể gặp nguy hiểm ta gần như không kịp suy nghĩ lập tức muốn chạy đến đó nhưng lúc đó đệ đệ ta lại khóc lên hỏi ta có phải sẽ bỏ rơi hắn không và trong khoảnh khắc đó ta bỗng nhiên hiểu ra ta thực ra đã sớm vĩnh viễn mất đi hắn chính là vào chiều hôm ấy và khoảnh khắc ấy Sau này dù ta làm gì đi nữa Ta cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra Ta ở lại nơi này không phải vì yêu hắn Mà chỉ vì muốn đền bù cho sự áy náy của ta đối với hắn Đó là Một lợi ích kỷ khác Và nếu ta vì hắn mà lại bỏ qua ngươi Thì giống như để chuyện xảy ra nhiều năm trước tái diễn một lần Như vậy ta sẽ chẳng có tiến bộ gì sau 10 năm qua Ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra Lục cảnh không ngờ thiếu nữ sẽ đem bí mật giấu kín trong lòng bấy lâu nay Nói ra hết như vậy Thực tế Hắn có thể hiểu được Trước đây những người vào biệt hữu động thiên Họ làm gì cũng không muốn kể cho những người khác biết Về những gì họ đã trải qua trong đó Bởi vì trừ những người như hắn Những kẻ có năng lực đặc biệt Những người khác dẫu có mạnh mẽ đến đâu Cũng không thể không có những chỗ yếu đuối Mềm mại nhất trong trái tim mình Những nơi không thể dễ dàng mở ra cho người khác thấy Giống như bụng của con nhím Nơi không có gai bảo vệ Lục cảnh cũng chỉ đến lúc này mới hiểu cứu nữ ấy khi tìm thấy hắn Cũng đã từng trải qua một cuộc chiến không kém gì cuộc đối đầu giữa hắn và cốc trọng lăng. Tuy nhiên những gì hạ hoè kể lại chỉ là vài câu hời hợt, không nói hết nỗi đau nàng, đã chịu. Lục cảnh biết rằng tình huống thực sự chẳng đơn giản như nàng đã nói. Đặc biệt là khi nàng phải đưa ra lựa chọn trong khi chính đệ đệ của mình đang cứu hắn, quá trình ấy chắc chắn đã tràn ngập đau đớn. Nhưng mà khi hạ hoè nói nhiều như vậy, nàng cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng không biết có phải vì bốn phía vẫn còn bao phủ trong bóng tối hay vì sự đe dọa của cái chết làm nàng có thêm dũng khí. Sau một lúc, im lặng, nàng tiếp tục nói: người hỏi ta tại sao không sợ? Lúc ấy bởi vì nàng chưa kịp nói hết câu. Đột nhiên, ánh sáng lại tràn ngập xung quanh. Hạ Hoè bỗng phát hiện mình và lục cảnh lại quay về gian phòng học ở hoàng giám viện. Lúc này, vị giám viện người vốn dĩ đã có vẻ mặt nghiêm khắc, khiến các học sinh trong thư viện phải nơm nớp lo sợ, lại đang nhìn họ với ánh mắt hết sức nghiêm túc, như thể sắp sửa viết lấy mặt họ bảy chữ lớn. Các ngươi đang gây ra đại phiền toái nhìn thấy hạ Huệ không khỏi trong lòng chấn động. ngay sau đó hoàng giám viện liền lên tiếng hai người các ngươi ai có thể giải thích cho ta vì sao biệt hữu động thiên lại không thấy đâu khi lục cảnh và hạ hoè theo hoàng giám viện quay lại phần cuối của thung lũng chim sơn ca nhìn thấy gạch đá trơ trụi họ mới biết biệt hữu động thiên quả thật đã không còn vị trí lối vào trước kia giờ không còn gì cả để xác nhận điều này lục cảnh còn dùng thiền trượng gõ vào vách đá kết quả phát hiện tầng nhem thạch ở đó rất dán chắc rõ ràng không chỉ cửa hang không còn mà toàn bộ sơn động cũng biến mất Lúc này trước vách núi, không chỉ có ba người họ, mà còn rất nhiều giáo tập trong thư viện đang nghe lệnh, và đã chạy đến đây. Trong số đó, có người đang bố trí trận pháp, tìm kiếm vị trí biệt hữu động thiên, nhưng cuối cùng đều không thu được gì. Tất cả mọi người không còn cách nào khác, ngoài việc chấp nhận một sự thật. Biệt hữu động thiên, một di tích trong lịch sử lâu dài của thư viện, quả thực đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, ánh mắt của mọi người nhìn lục cảnh, và hạ hòe cũng trở nên kỳ lạ. Cuối cùng, hoàng giám viện lên tiếng, tốt, tất cả giải tán đi việc này sau ta sẽ báo cáo lại với đại học những giáo tập trong thư viện rõ ràng biết tính tình của vị giám viện này nên mặc dù họ còn một chút hiếu kỳ nhưng vẫn nhau nhau đi ra ngoài sườn cốc vậy là cuối cùng chỉ còn lại lục cảnh hạ hoè và hoàng giám viện đứng trước vách đá hoàng giám viện trước tiên liếc nhìn lục cảnh rồi lại nhìn xa hạ hoè sắc mặt nghiêm nghị định nói gì đó nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng chim hót sắc bén tiếp theo là một tiếng hót dài vang lên từ phía sau cả ba người liền thấy một con chim nhỏ lững chim sẻ màu xám và một con chim sơn ca lớn hơn, với bộ lông vàng rực, bay ra từ trong rừng về phía họ, Đuôi gà, ha hoè vui mừng reo lên, khi nhìn thấy chim sơn ca, rồi vươn tay ra để con chim nhỏ bay xuống đậu trên tay hắn, lúc này, Lục Cảnh cũng chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lấy từ trong bao vải bên hông ra một con tiểu dạo anh lâu xù, con chim này vừa được ấp nở trong bị hữu động thiên chưa lâu, nhìn đến lúc này, lòng đã dài ra. Tuy nhiên, nó mới trưởng thành về thể chất, bởi vì thiếu sự dạy dỗ của cha mẹ, nó vẫn chưa biết bay thậm chí đứng cũng không vững. Mặc dù vậy, tiểu dạo anh lại nhận ra được mẹ mình. Khi nó nhìn thấy con chim sơn ca sám bay qua, liền phát ra tiếng kêu trói tai, vỗ cánh từ tay lục cảnh nhảy xuống đất, sau đó chạy lại gần con chim sơn ca. Thân mật như mẹ con. Sau khi lục cảnh thực hiện lời hứa, một lúc lâu sau, con chim sơn ca xám từ đất lại bay lên, vờn quanh lục cảnh. Lục cảnh cũng lấy ra viên thuốc mà hắn đã nhận từ trần bá, chuẩn bị đưa cho con chim. Sau đó, chỉ thấy con chim sơn ca màu xám ngậm viên thuốc đưa vào miệng của con chim non đang đợi dưới đất hoàng giám viện vẫn đứng im lặng một bên quan sát khi con chim xuất hiện trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc và khi nhìn thấy nó đút viên thuốc cho chim non hắn như muốn bước lên một bước nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng chỉ đến khi con chim nó nuốt viên thuốc hắn mới thở dài một hơi lục cảnh để ý đến biểu cảm trên mặt hoàng giám viện liền chủ động hỏi hoàng giám viện hẳn nhận ra con chim này phải không đúng vậy hoàng giám viện gật đầu con chim này có gì đặc biệt không Không có, hoàng giám viện lắc đầu Hoặc chính xác hơn là nó vốn không có gì đặc biệt Như người thấy đấy, hình dáng nó rất nhỏ Tiếng kêu cũng khó nghe Trước đây ở trong thùng lũ này Không có loài chim nào chào đón nó Cho đến khi gặp phải chủ nhân của nó Chủ nhân của nó là ai? Lục Cảnh tò mò hỏi Trước kia, khi Lục Cảnh phát hiện dấu ấn trên lưng Con chim sơn ca sám Hắn đã biết rằng con chim này từng là sứ giả của ai đó Tuy nhiên vì chim sơn ca sám không thể nói chuyện Lục Cảnh vốn nghĩ rằng Sẽ không bao giờ biết được chủ nhân của nó Nhưng không ngờ Hoàng giám viện lại nhận ra con chim này Hoàng giám viện không giấu giếm Trả lời Chủ nhân của nó là trí đại nhân Thiếu giám thượng thượng nhiệm của tí thiên giám Thượng thượng nhiệm Lục cảnh hỏi lại Tò mò Lục cảnh nghe vậy Nét thời ngẩn ra Phổ thông chim sơn cả tuổi thọ cũng không đến 10 năm sao Ừ, đúng vậy Nhưng sau khi nuốt vài viên thuốc bí chế từ thư viện Người đưa tin có thể sống lâu hơn Tuổi thọ dài nhất có thể đạt đến 30 năm còn gì nó... Hẳn là có được kỳ ngộ nào đó Bây giờ tuổi thọ của nó đã vượt qua 60 tuổi Cho dù so với nhân loại Nó cũng coi như là một trường giả Ta lại không ngờ Nó còn có thể sinh con đẻ cái Lục cảnh nghe ra trong giọng nói của hàng giám viện Một chút bất đắc dĩ, liền hỏi Này có vẻ không mong nó phát triển sinh sôi nhỉ Thật ra thì cũng không phải thế Nó là chim sơn ca do trì đại nhân đưa tin Đã phục vụ chúng ta tại khiến giám nhiều năm Cũng coi như là một nửa tiền bối rồi Sau khi trì đại nhân qua đời Chúng ta theo lệ cũ đưa nó về sống trong thung lũng này An hưởng quãng đời còn lại Tuy nhiên Nó cũng thật sự có những Điều khiến chúng ta phải đau đầu Là những điều gì vậy Lúc cảnh hỏi Chúng ta à, cũng không rõ nó làm sao Có thể làm được như vậy Trước kia tiếng kêu của nó chỉ đơn giản là khó nghe Không có gì đặc biệt Nhưng sau khi trở về từ bên cạnh trì đại nhân Nó tự như có thể dùng tiếng kêu của mình Để khống chế là sai Khiến những con chim sơn ca khác Nói một cách khác Chỉ cần nó muốn Nó có thể chặn đường Bất kỳ con tín sứ nào Cho nên ngươi hẳn đã hiểu vì sao Chúng ta lại đặc biệt chú ý đến nó May mà sau khi trở về Nó vẫn chỉ quanh quẩn trong thung lũng chim sơn ca Không đi ra ngoài Một con chim sơn ca cả đời Chỉ có thể là một người đưa tin Cho dù chỉ đại nhân không còn Nó cũng không thể tìm được chủ nhân mới Vậy nên Chúng ta cũng không cần lo lắng về việc Thung lũng học sinh Đã chọn sai người làm người đưa tin Chỉ là không ngờ Sau một thời gian dài như vậy Nó lại đẻ ra ba con chim nòn Và trong số đó Một con đã trở thành người đưa tin của ngươi Hoàng giám viện cảm khái nói Lục cảnh ngạc nhiên hỏi Vậy sao mày không ăn cản ta lúc đó Hoàng giám viện đáp Không có quy cụ Không thể thành công Ta với tư cách là giám viện của một viện Đương nhiên phải làm gương mẫu Để các thầy trò trong thư viện nói theo Nếu như chim sơn ca trong thung lũng Là nơi các tân xin chọn lựa người đưa tin Mà chúng ta trước đây cũng không có quy định rõ ràng về tình huống này Khi ta cũng không có lý do gì để can thiệp vào quyết định của ngươi Hoàng giám viện tiếp tục Về phần hai con chim non còn lại, sau này ta sẽ tìm một nơi thích hợp để an trí chúng, tránh để chuẩn bị các học sinh mới chọn đi. Còn về ngươi, ta chỉ có một lời khuyên. Hoàng giám viện dừng một lát, rồi nói tiếp. Nếu như con chim này sau này thật sự kế thừa được năng lực của mẫu thân nó, mong ngươi hãy thẩn trọng khi sử dụng nó, chỉ nên để nó phục vụ cho những người xứng đáng. Lục cảnh nghe vậy cũng trịnh trọng đáp. Thủ giáo, sau khi nói xong chuyện người đưa tin, Hoàng giám viện cuối cùng lại quay trở lại vấn đề chính ông nhìn về phía vách đá không có gì đặc biệt thở dài nói các ngươi trước kia nói vậy nhưng có phải thật sự đúng không Tình tiền bối và cốc tiền bối có phải thực sự đồng quy vô tận tại biệt hữu đồng thiên không lục cảnh nói ta dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng từ hình dáng của lão ông tóc bạc râu dài kia có thể thấy rằng ông ta có thể đuổi kịp chúng ta ta nghĩ Tình tiền bối và cốc tiền bối hẳn là đã gặp phải bất chấp thân sắc lục cảnh có chút ám ảnh dù thời gian chung sống không lâu nhưng cả cốc trọng lăng lẫn tình hướng đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn nhất là khi biết tình hướng cuối cùng chọn cách tự sát để ngăn cản cốc trọng lăng đuổi theo trong lòng lục cảnh càng thêm bổn, ngang trăm mối hoàng giám viện nghe vậy lại lên tiếng an ủi những năm gần đây Tỉnh tiền bối và cốc tiền bối thập ra sống tại biệt hữu động thiên nhưng họ cũng không thật sự hài lòng chỉ vì giữa họ có quan hệ đặc thù nên không thể rời đi ngoài động những bạn bè và kẻ thù của họ năm xưa đều đã không còn nữa nhưng mà dù sao từ ngàn năm trước chỉ còn lại hai người bọn họ quan hệ giữa họ rất phức tạp. Ở trên cốc tiền bối đối với tình tiền bối có ám ảnh về chuyện lợi dụng quỷ vật để phục sinh ông ấy điều này luôn ám ảnh trong lòng ông ta vì thế trong suốt 10 năm qua họ gần như trở mặt thành thù không còn giao tiếp gì nữa cốc tiền bối cũng không còn ở lại vô ưu thôn kết quả như vậy đối với họ mà nói cũng không hẳn là một sự giải thoát lục cảnh gia dự một chút rồi hỏi cốc tiền bối hình như đặc biệt căm ghét quỷ vật bởi vì lục cảnh nhớ rõ lời hoàn giám viện đã từng nói với hắn Ti Thiên Giám ban đầu được thành lập là để ứng phó và xử lý quỷ vật, tuy nhiên, theo lời Hoàng giám viện giảng giải, thái độ của Ti Thiên giám đối với quỷ vật không phải là phải chém tận giết tuyệt, ví dụ như diến cổ, thư viện bát cảnh, thậm chí là tác miếu nhỏ có bí tịch, Ti Thiên giám luôn giữ một thái độ rất ôn hòa, những quỷ vật có thể lợi dụng được thì sẽ được sử dụng, còn đối với những quỷ vật không gây nguy hiểm, họ tạm thời không can thiệp, thực ra, khi Ti Thiên giám mới được thành lập, có không ít tiền bố trong giám viện cũng mang theo quỷ vật bên mình. Hoàng giám viện nghe lục cảnh nói vậy, ánh mắt của ông thoáng, nhìn hắn đầy thâm ý. Xem ra ngươi cũng đã để ý đến điều này. Thực ra, chuyện này lúc đầu không phải là điều các ngươi nên tiếp xúc, nhưng vì ngươi đã hỏi, ta cũng sẽ đơn giản nói cho ngươi biết. Y thiên giám được thành lập để đối phó với quỷ vật, nhưng rốt cuộc chúng ta nên dùng thái độ gì để đối đãi với chúng. Thực tế qua ngàn năm, mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Ví dụ như cốc tiền bối, những người có người thân bị quỷ vật mà chết, họ thường có thái độ cực đoan họ hy vọng có thể tiêu diệt tất cả quỷ vật trên đời này, mà những quỷ vật không thể tiêu diệt thì họ tìm mọi cách để nốt chúng lại trong các nhà giam tối tăm, không có ánh sáng mặt trời, để tránh chúng gây hại cho nhân gian. Lý do của bọn họ cũng rất đơn giản, quỷ vật là những sinh vật có sức mạnh vượt qua thông thường, mang theo nguy hiểm to lớn. dù những quỷ vật đó có vẻ vô hại, nếu rơi vào tay kẻ có dụng tâm xấu, cũng có thể biến thành mối họa lớn. do đó, chúng ta cần phải luôn cảnh giác với những thứ mà mình khó có thể lý giải việc lợi dụng quỷ vật càng là điều vô cùng nguy hiểm bởi vì dù là những người giám sát lão luyện nhất họ cũng không dám khẳng định rằng mình đã hoàn toàn kiểm soát được một quỷ vật nào đó có thể trong một khoảnh khắc nào đó họ sẽ bỏ qua một chi tiết nhỏ và điều đó có thể khiến họ mất mạng chuyện như vậy ở ti thiên dám thật ra không phải hiếm thấy vì thế sự lo lắng của họ cũng không phải là không có căn cứ tuy nhiên nhiều người vẫn khó lòng từ bỏ tiện ích mà quỷ vật mang lại cùng với những công dụng vượt xa bình thường mà chúng có thể đem đến ví dụ như giếng Nếu mất đi sự giám sát của giếng, nhóm người muốn điều tra và xử lý quỷ vật sẽ không thể làm việc kịp thời như trước, chỉ đơn giản dựa vào tốc độ bay của chim sơn ca, để chuyên tin cũng sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Tóm lại, những người có quan điểm khác nhau đã tranh luận suốt một thời gian dài, quan hệ giữa đôi bên đã từng căng thẳng, thậm chí có một nhóm người đã rời đi, nhưng cuối cùng, nhóm còn lại đã chiếm ưu thế, bởi vì đa số người không phải bị quỷ vật mà mất đi thân nhân hay bạn bè, nên họ không có lý do để tận diệt quỷ vật. Do đó, Thái độ của nhóm người này cũng giống như thái độ hiện nay cũng giống như thái độ hiện nay của Tỳ Thiên Giám đối với quỷ vật. Thực ra, Tỳ Thiên Giám từ khi mới thành lập đã là một tổ chức rất bao dung, mục đích cuối cùng của chúng ta đều giống nhau, đó là giải quyết quỷ vật gây phiền phức cho nhân gian. Vì vậy, chúng ta hoan nghênh những người có thái độ khác biệt, nhưng có chung lý tưởng gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta. Trong khi đó, những giám sát viên khi phá án thực tế cũng được hưởng một mức độ tự do rất lớn, chỉ cần không vi phạm quy định của Tỳ Thiên Giám, họ có thể tự mình quyết định hành động tuy nhiên dù ngàn năm trôi qua sự phân tranh giữa các quan điểm vẫn tồn tại theo những gì ta biết hiện nay trong thư viện của ti thiên giám vẫn có một số người có quan điểm gần giống với cốc tiền bối nếu các ngươi sau này gặp phải họ cũng không cần quá ngạc nhiên hoàng giám viện nói xong lại bổ sung thêm một câu dù sao đi nữa cốc trọng làm cốc tiền bối quả thật là một nhân vật cực kỳ lợi hại của ti thiên giám cách đây ngàn năm ngự kiếm thuật của hắn nổi tiếng vô song không ai có thể địch lại hắn thậm chí được xưng là nhật kiếm phá vạn pháp trên thực tế nếu không phải vì thái độ quá cực đoan đối với quỷ vật của hắn thì khi tia thiên giám thiếu giám vị sẽ không ai có thể tranh giành với hắn đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài sau này vì ứng phó với một quỷ vật tuyệt phẩm cực kỳ nguy hiểm hắn đã lựa chọn hy sinh chính mình sau đó dù không ai có thể đối phó với hắn khi nghe tin tức đó mọi người đều không khỏi bóp cổ tay mà thở dài người hiện nay đảm nhận chức giám viện đánh giá hắn là một người đáng kính có đức độ trọng nghĩa không sợ sinh tử là một người hào kiệt về phần tình hướng hắn là bằng hữu tốt nhất của hắn cùng cộng tác với nhau sử dụng trận pháp và âm thanh lục cảnh sau đó lại hỏi vậy cây đâm sao trong đại điện có hai bài vị của bọn họ ta định đi tế bái một chút đáng lẽ ra nên như vậy hoàng giám viện gật đầu biết là cốc tiền bối đối với ngươi còn có ơn truyền nghề người đang nhận y bát của hắn tự nhiên nên đi dâng một nén hương chỉ là nói đến đây hoàng giám viện bỗng nhiên lại thở dài chỉ là gì lục cảnh hỏi không có gì hoàng giám viện đáp bộ thanh quang kiếm Người có thể tự mình tu luyện, nhưng nếu luyện không tốt cũng không cần quá chú ý, Hoàng giám viện bất ngờ an ủi Lục Cảnh, khiến hắn có chút không hiểu, bởi vì hắn còn chưa bắt đầu tu luyện thanh quang nguyệt ảnh kiếm, mà giám viện đã tựa như đã kết luận rằng hắn rất khó tu luyện thành công. Tuy nhiên, chưa kịp hỏi lại, sắc mặt Hoàng giám viện đã trở nên nghiêm túc, rồi quay sang quát lớn với Lục Cảnh và Hạ Huệ. Hai người các ngươi có biết mình đã sai đâu không? Lục Cảnh và Hạ Huệ liếc nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay cung kính nói nguyện để giám viện đại nhân xử phạt rất tốt hoàng giám viện đổi sắc mặt giọng nói không hề lộ cảm tình lạnh lùng như một vị phán quan tuyên án trên công đường lục cảnh hạ hoè hai người không tuân lệnh cấm của thư viện lén lút xâm nhập và cấm địa lại còn khiến một trong bát cảnh biệt hữu động thiên biến mất phải các ngươi mỗi người phải kính lấy trúc 200 cây học đình canh tác 4 tháng và chỉnh lý thang thư lầu vạn cuốn thế nhưng sẽ thấy các ngươi có lý do chính đáng ví giúp tiền bối tìm lại chim con mà vào cấm địa, ta sẽ giảm nhẹ hình phạt, mỗi người giảm một nửa. Hai người có điều gì dị nghị không? Lục Cảnh đối với việc chịu phạt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vì từ trước khi tiến vào biệt hữu động thiên, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tuy nhiên, khi đó hắn không ngờ rằng sự việc lại trở nên ầm ý đến vậy. Không những hoàng giám viện đã biết rõ, mà ngay cả các giáo tập khác trong thư viện cũng bị kinh động. Hiện tại, chuyện này chắc chắn đã lan truyền khắp nơi, không ai là không biết, khiến cho cả Lục Cảnh và hạo hoi trong lòng không khỏi thấp thỏm. Mãi đến khi hoàn Giám Viện tuyên bố về việc xử phạt bọn họ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm Cả hai bị phạt làm thủ trúc kính, trồng trúc 100 cây, học điền canh tác trong hai tháng Lại thêm việc chỉnh lý tàng thư lâu với 5.000 quyển sách Sau hai hình phạt này, lục cánh không tiện phê bình Nhưng việc trồng trúc là hắn đã trải qua, đừng nói đến 100 cây, ngay cả một cây thôi cũng không phải là dễ dàng Tuy nhiên, so với những chuyện lớn mà hai người đã gây ra, những hình phạt này lại không quá nghiêm khắc Hình như hoàng giám viện đã nhận ra điều mà hai người đang nghĩ, liền nhắc nhở. Lần này vì nể tình các ngươi chỉ vi phạm lần đầu, nên chỉ khiển trách nhẹ nhàng thôi. Nhưng nếu lần sau các ngươi lại vi phạm quy củ của thư viện, thì không chỉ có những hình phạt lao động này đâu, các ngươi tự lo liệu cho tốt đi. Đồng thời, mặc dù các ngươi chỉ đợi chưa đầy bốn canh giờ trong biệt hữu động thiên, nhìn bên ngoài đã qua hơn 30 ngày, các tân sinh đã đến đầy đủ, thư viện cũng không thể vì hai ngươi mà để các ngươi không nhập học. Vì vậy, trong khoảng thời gian tới. Các ngươi cũng đừng chỉ lo hoàn thành việc xử phạt Mà còn phải kịp thời bổ sung các bài tập Thực ra, đây chính là lý do tại sao thư viện Không cho phép tân sinh bước vào bịt hữu động thiên Nhưng mà xem ra Lệnh cấm này sau này có thể sẽ được gỡ bỏ khỏi quy định của thư viện Hoàng giám viện lắc đầu Tốt, ta muốn nói đến điểm này Các ngươi thu xếp một chút Nếu không có việc gì thì nhanh chóng lên lớp đi Thấy sự việc cuối cùng cũng đi đến kết thúc Lục cảnh Và hạ hoài liền kính cẩn thi lễ với hoàng giám viện sau đó mới cùng nhau hướng về thung lũng mà ra ngoài. lục cảnh nhớ lại việc mình đã được nhận cốc diếm người đưa tin xem như là để ghi nhớ về hai vị tiền bối ti thiên giám mà hắn đã gặp trong biệt hữu động thiên tên gọi này thật dễ nhớ nhưng mỗi lần gọi lên lại khiến hắn liên tưởng đến thứ gì đó nổi tiếng trong làng rượu. sau đó hắn cùng cốc giếng cũng đã hoàn thành bước cuối cùng của khế ước ngón tay hắn ấn vào cánh tay phải của cốc giếng đây là nơi khó ai có thể nhìn thấy kết hợp với sự khiêm tốn của cốc giếng không gây sự chú ý cũng giúp đảm bảo cho sự an toàn của nó trong quá trình đưa tin sau này. Tuy nhiên, Lục Cảnh cũng không vội vàng mang cốc dี้ đi ngay, mà quyết định để nó tiếp tục ở bên cạnh mẫu thân của nó để nó học cách phi hành, kiếm ăn và các kỹ năng sinh tồn ngoài thiên nhiên. Quá trình này chắc chắn sẽ không quá lâu, Lục Cảnh đoán tối đa chỉ khoảng 1 đến 2 tuần. Dù sao bây giờ hắn cũng chưa cần đến người đưa tin này, nên không hề vội vàng. So với bài tập, tình huống này lại càng khiến Lục Cảnh đau đầu. Hắn và Hạ Hoè đã ra vào biệt hữu động thiên, bên ngoài đã qua hơn một tháng. Còn so với những học sinh mới, thì họ đã bị tụt lại một tháng bài vợ. Cho đến khi lục cảnh lần đầu tiên ngồi trong giảng đường, nghe giáo thụ phía trước giảng giải về bí lực, hắn có cảm giác như học sinh tiểu học đang cố gắng nghe những kiến thức cao siêu. Mặc dù từng chữ trong miệng giáo thụ đều rõ ràng, nhưng khi tổ hợp lại, hắn lại không hiểu rốt cuộc đối diện đang nói gì. Hạ hoè cũng không khá hơn hắn là bao. Dù nàng là một trong những học sinh xuất sắc nhất về bí lực, nhưng điều đó không có nghĩa nàng có thể bỏ qua mọi kiến thức căn bản. Trực tiếp lĩnh ngộ được nội dung Mà giáo thụ truyền dạy May mắn là sau khi tiết học kết thúc Trịnh giáo thủ phụ trách môn bí lực Đã chủ động giữ lại cả hai người Ông lấy ra một tờ giấy tuyên Mở ra trên bàn Sau đó từ trong tay áo lấy ra một bao bột phấn không rõ là gì mài thành bột rồi rắc vào trong miên mực Chờ cho bột phấn hỏa Lẫn vào trong mực Tuy nhiên ông không vội giải thích công dụng của nhân vật này Mà chỉ vuốt sâu hỏi Như thế nào ta vừa mới truyền thụ kiến thức Hai người nghe rõ được bao nhiêu Không sai biệt lắm Một chữ cũng không hiểu, lục cảnh thành thật trả lời Trịnh giáo thụ lại nhìn về phía hạo hẻ Thiếu nữ cũng lắc đầu Ta cũng vậy Trịnh giáo thụ nhìn bộ dáng của họ Ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ Nghe vậy, ông cười tùng tìm nói Tuy trước đây cũng có người mới vào năm thứ nhất Đã lén vào biệt hữu động thiên Nhưng chưa mở khóa mà đã vào Các ngươi vẫn là hai người duy nhất Đặt xuống không ít thứ, lại phải mất không ít thời gian Để đứng lên, nhưng mà không vội Trước tiên viết mấy chữ cho ta xem đi Ông nói xong, chỉ tay về phía giá bút Hạ Hoè bước tới, chọn một cây bút lông nhỏ, chấm vào mực, lùi năm bút lên giấy viết một chữ, hoè. Nàng dùng thể hành thư, là một loại thư pháp kết hợp giữa chữ Khải và viết thảo, vừa giữ được nét đoan chính lại có phần phiêu giật. Chỉ qua một chữ, có thể thấy rõ Hạ Hoè học vấn uyên thâm, thiếu nữ này rõ ràng là đã được một danh sư trị dạy. Bút lông của nàng viết rất thành thoát, trang nhã, nhưng không giống như những phu nhân quý tộc thường viết nghiêm mật, mà lại có sự tự do, mang chút phong thái giang hồ không bị ràng buộc. Trịnh giáo thụ không khỏi khen ngợi, chữ đẹp Khi Hạ Hòe viết xong, cuối bút của nàng cũng khiến chữ biến sắc, từ mực chuyển sang màu kim. Trong khi phần sau của chữ cũng dần dần thay đổi. Trịnh Giáo Thụ trên mặt thể hiện rõ sự tán thưởng, rõ nhẹ bàn mà thán phục. Đặt bút sinh kim, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta đã dạy học lâu trong thư viện, nhưng người có tu hành tốt như ngươi cũng chỉ dạy rác ba người mà thôi. Có lẽ vì Hạ Hòe đã khiến ông quá bất ngờ. Sau đó Trình Giáo Thụ lại chuyển ánh mắt đầy mong chờ về phía Lục Cảnh. Đến ngươi, Lục Cảnh thấy vậy cũng không nói thêm gì tiếp nhận chiếc bút lông nhỏ từ tay hạ hoè rồi đặt lên tờ giấy viết xuống một chữ cảnh trên mặt giấy tuy nhiên có hạ hoè ở phía trước lục cảnh viết chữ có chút lơ là vì khi còn bé thiếu niên đã từng luyện qua một thời gian bút lông chữ nên khi bình tĩnh nhìn lại chữ viết của mình hắn không thể nói là quá xấu nhưng cũng chỉ ở mức độ bình thường những gì hắn viết cũng chỉ là truyền đạt thông tin nếu nói về thẩm mỹ hay tính nghệ thuật hiển nhiên vượt quá khả năng của lục cảnh hiện tại hơn nữa lục cảnh vốn là người thực dụng Nếu đã không cần tham gia khoa khảo Thì từ khi xuyên Việt đến giờ Hắn tự nhiên cũng không có hứng thú luyện thêm thư pháp Cứu động lực để cải thiện May mắn là trịnh giáo thủ ban đầu Coi trọng hắn không phải vì thư pháp Khi nhìn thấy chữ của hắn Chỉ cao mày một chút Nhưng cũng không nói gì thêm Một chén trà trôi qua Mà chữ mực trên giấy vẫn y nguyên Không có gì thay đổi Trịnh giáo thủ vẫn chưa nói gì Nhưng ngục cảnh đã cảm thấy hơi không ổn Bèn hỏi Vậy còn phải đợi bao lâu nữa Ách, bí lực ai cũng có thể tu luyện Chỉ là tốc độ tu luyện nhanh hay chậm mà thôi Ta để các người viết chữ Chính là để kiểm tra một chút xem các người có tương thích Với bí lực như thế nào Tương tính càng tốt Thì tốc độ biến kim trên giấy càng nhanh Nhưng nếu tương tính kém một chút Tốc độ biến kim tự nhiên cũng sẽ chậm lại Theo ghi chép trong thư viện Tốc độ chậm nhất cũng phải mất đến một canh giờ Cho nên chữ của các người chắc sẽ không phải chờ quá lâu Tuy nhiên để không lãng phí thời gian Ta sẽ trước tiên giải thích cho các người một chút Về cơ sở bí lực Trịnh giáo thụ nói. Sau một canh giờ, Trịnh giáo thụ cảm thấy miệng hơi khô, bèn bưng lên chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng, lại cúi đầu nhìn tấm giấy tuyên, trên đó vẫn chỉ có hai chữ kim mực rõ ràng. Lần này, ngay cả Trịnh giáo thụ cũng bị kinh ngạc, dường như ông không ngờ rằng, có người có bí lực và tích chết tu luyện lại có thể đạt đến mức độ như vậy. Thư viện đã tồn tại gần ngàn năm với những ghi chép kém cỏi nhất, vậy mà lại dễ dàng bị đánh vỡ chỉ trong tay hắn. Vì thế, trong lòng Trịnh giáo thụ cảm thấy như có một cảm giác không thực hơn nữa khi ông nhìn kỹ hơn chữ mực không chỉ không chuyển sang màu kim mà ngay cả một điểm vàng kim cũng không xuất hiện so với một canh giờ trước thực sự là không có biến hóa gì cả cứng rắn đến mức đáng sợ nói cách khác nếu tiếp tục như vậy có lẽ hắn vẫn có thể chờ đợi trịnh giáo thụ lúc này không biết nên nói gì cho phải phải biết rằng nơi này là thư viện bí lực ở đây đậm đặc hơn ngoài kia nhiều vậy nên chỉ cần không phải quá vô lý chữ viết để lâu như vậy hẳn sẽ có chút thay đổi tuy nhiên khi ông chú ý đến sắc mặt của lục cảnh ánh mắt đầy nghi, hoặc Trịnh giáo thủ lại cảm thấy không đành lòng, bên mở miệng trấn an. Ngươi không cần quá lo lắng, có lẽ là ta đã để hạt hoa chuông gió này quá lâu. Nhưng mà nói đến một nửa, Trịnh giáo thủ cũng có chút không biết phải nói tiếp thế nào cho phải. Bởi vì rõ ràng, ngay lúc trước hạ hoệ mới đặt bút xin kim, chứng tỏ vật liệu dùng để khảo thí về tương tính không có vấn đề gì. Nhưng lần này ông lại có chút hiểu lầm về người nào đó. Lục cảnh cảm thấy hoảng sợ, nhưng không phải vì hắn tụ hành bí lực kém cỏi. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Khi hắn bước vào thư viện, hắn đã nhận thấy mình không nhạy cảm với bí lực. Trước đây ở vô ưu thôn, bí lực dày đặc đến mức có thể cảm nhận được, nhưng hắn vẫn không cảm thấy gì. Cộng thêm việc hoàng giám viện đã từng an ủi một cách khó hiểu, tất cả những điều này khiến lục cảnh nhận ra rằng thiên phú của hắn về tu luyện bí lực có thể không được như người khác. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không cảm thấy kinh hoàng, bởi vì mục đích lớn nhất khi đến thư viện của hắn vẫn là giải quyết vấn đề đan điền, còn việc học pháp thuật chỉ là thứ yếu, hồ dù không thể luyện thành bí lực, chỉ cần hiểu rõ kiến thức cơ bản, biết cách ứng phó trong những tình huống nguy cấp với những người tu hành có ý đồ xấu, thì kết quả như vậy hắn cũng có thể tiếp nhận. nhưng điều khiến lục cảnh cảm thấy kinh hoàng lúc này lại là vì cảnh tượng trước mắt đối với hắn có chút quen thuộc quá mức, nó làm hắn không khỏi nhớ lại những cơn ác mộng đã bắt đầu. phải biết rằng khi hắn bắt đầu luyện võ, từng rất chậm chạp, không có khí cảm. cho đến nay hắn vẫn khác biệt hoàn toàn với mọi người trong võ lâm, không thể giống những người khác thông qua thổ nạp để hấp thụ thiên địa nguyên khí từ mọi giới, rồi truyền hóa thành nội lực và tổn trữ trong nan biển. Nội lực của hắn hoàn toàn là do tự mình sản sinh và tiêu hao, không có liên quan gì đến thiên địa xung quanh. vì vậy hắn từ trước đến nay vẫn không có khí cảm, có thể xem như một kỳ hoa dị thảo trong võ lâm. nhưng bây giờ lục cảnh lại phát hiện không chỉ mình không có khí cảm, mà ngay cả bí lực cũng không cảm nhận được. cái này chẳng phải là lục cảnh không dám mỹ tiếp cũng không lo lắng thất lễ, vội vàng đứng dậy hướng trịnh gió thụ nói thay chợt nhớ ra một việc cấp, có thể đi trước một bước được không? Trịnh giáo thủ gật đầu, nói với vẻ hòa nhã, đương nhiên. trời cũng không còn sớm, hôm nay cứ vào trong này đi. sau đó, hắn hình như lo lắng lục cảnh nghĩ quẩn, liền khuyên nhủ thêm, ngươi đừng vội, ta trong hai ngày nữa sẽ đi hái ít hạt hoa trung gió, rất nhanh có thể để ngươi lại viết một lần. nhưng lục cảnh nghe vậy, lại chỉ biết cười khổ. Trịnh giáo thủ, sau này ta có thể không đến nghe ngài dạy nữa không? một năm bị gián cắn, mười năm sợ dây thường. lục cảnh nếu đã biết mình rất có thể gặp phải vấn đề như nội lực trong bí lực thì biện pháp tốt nhất là từ gốc mà cắt đứt mối nguy hiểm tiềm tàng ấy từ nay về sau hắn quyết định không liên quan gì đến bí lực nữa chuyên tâm luyện võ tìm phương pháp giải quyết vấn đề đan điền cách làm như vậy là bảo đảm nhất nếu người ngoài nói những lời này trịnh giáo thủ chết hẳn đã quát mắng họ lười biếng không chịu học hành không muốn phát triển nhưng đối với lục cảnh ông lại nhận ra rằng mình không thể mở miệng bởi vì thiếu niên trước mắt này có thiên phú tu luyện bí lực Thật sự quá kém, trong lòng Trịnh giáo thụ tự hỏi, nếu sau này Lục Cảnh vẫn tiếp tục nghe ông dạy, thì kết quả chỉ là uổng phí công sức mà thôi. Dù hắn có thể may mắn học được một hai pháp thuật nhỏ trong thư viện, nhưng ra ngoài, khi bước vào thế giới rộng lớn, nơi bí lực phong phú hơn, hắn cũng chẳng đủ sức thi triển được pháp thuật. Mặc dù điều này rất tàn khốc, nhưng có lẽ ngay từ đầu, việc từ bỏ mới là lựa chọn tốt nhất đối với Lục Cảnh. Trịnh giáo thụ hơi gật đầu, thay đổi giọng điệu, làm cho lời nói càng thêm kiên quyết nếu người không muốn tiếp tục, sau này có thể tự do rời đi. thật ra, việc tu hành bí lực không nhất thiết phải trở thành giám sát viên cứng nhắc. trong tì thiên giám cũng có nhiều võ công mạnh hơn pháp thuật giám sát. thậm chí có những người không tu pháp thuật mà vẫn được trọng dụng. nhưng mà việc vào thư viện học tập là cơ hội quý báu. người có thể không tu bí thuật, nhưng đừng để thời gian ở đây trôi qua vô ích. hãy nghe thêm các giáo thụ khác giảng dạy. thư viện này tàng long ngoại hộ, còn có không ít cao nhân tìm bối ẩn cư ở đây. nếu có thời gian dư dả. Người cũng có thể thử tìm hiểu, học hỏi từ họ." Trịnh giáo thụ nói xong, lại nỗ lực thuyết phục vài câu, nhìn bóng lưng Lục Cảnh rời đi, mà trong mắt vẫn không giấu được sự tiếc hận. Trong giới này, Hạ Hoè và Yến Quân từ sớm đã được mọi người công nhận là thiên tài, nhưng rồi Lục Cảnh đột một xuất hiện, làm thay đổi mọi thứ. Chưa đầy 20 tuổi, hắn đã leo lên thanh vân bảng cùng Yến Quân. Sau đó, hắn còn có cơ duyên kỳ diệu tại mộ cổ trong sa mạc. Chính nhờ vậy, mà hắn hoàn toàn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bao gồm cả Trịnh giáo thụ. Tuy nhiên, không ai ngờ được rằng bí lực của lục cảnh lại hòng bét đến như vậy nếu như giáo sư đang muốn truyền thụ cho hắn thấy được kết quả khảo nghiệm này chắc hẳn họ cũng sẽ cùng hắn thở dài tít núi hạ hoè thấy lục cảnh rời đi liền thi lễ với trịnh giáo thụ rồi vội vàng đuổi theo nhưng khi ra ngoài suýt nữa hắn đã đụng phải dương đào đang đứng đợi các ngươi không có việc gì thực sự quá tốt dương đào nhìn thấy hai người cười nói Ngay đó ta chờ đến khi mặt trời lặn mà vẫn không thấy các ngươi ra liền nhanh chóng tìm đến trịnh giáo thụ cầu xin ông ấy giúp đỡ Nhưng sau đó, hình như ông ấy lại báo chuyện này trực tiếp cho Hoàng Giám Viện. Hoàng Giám Viện biết rõ sau khi phạt ta ở thủ trúc kính, lấy 20 cây trúc. Hắn nói rằng còn phải đợi các ngươi ra ngoài rồi mới xử phạt tiếp. Vậy, hắn cũng phạt các ngươi đi chặt trúc sao? Thủ trúc kính lấy trúc 100 cây, học điền canh tác 2 tháng, lại thêm tàm thư, lầu chỉnh lý tàm thư 5.000 quyển. Đó là hình phạt dành cho chúng ta, vì đã lén sông vào cấm điện. Lục cảnh trả lời, nặng như vậy. Dương Đào nghe vậy, không khỏi sừng sốt, nhưng rất nhanh nhớ ra điều gì đó rồi lại hỏi đó là vấn đề mà các tân sinh hôm nay đều tò mò chẳng lẽ biệt hữu động thiên thật sự vì các ngươi mà biến mất lục cảnh và hạ hoè đơn giản kể cho dương đảo nghe về những sự tình phát sinh ở sân đậu phía bên kia kết quả là dương đảo mở to mắt chỉ hận mình không thể cùng đi vào lúc đó để được chứng kiến phong thái của hai vị tiền bối giờ đây biệt hữu động thiên đã biến mất dù đến năm sau lệnh cấm được giải trừ những học sinh mới khác cũng không còn cơ hội gặp lại cảnh tượng huyền bí này nữa Dương Đào cảm thấy tiếc nuối về điều này Nhưng dù sao đi nữa Khi thấy Lục Cảnh và Hạ Huệ có thể thoát khỏi nguy hiểm Và trở về bình an Hắn cũng cảm thấy vui mừng Nói xong, Dương Đào lại nghĩ đến một chuyện Vò đầu rồi nói với Lục Cảnh À, đúng rồi trong thời gian ngươi vắng mặt Ta đã giúp ngươi chăm sóc con mèo nuôi lệ Nhưng mà Lục Cảnh nghe vậy liền nhíu mày, Hỏi, nó lại cắn ngươi sao Dương Đào đáp, lần trước Nó cắn ta xong rồi thì không động đến ta nữa Nhưng mà trong tháng này Lại có bốn học sinh mới bị nó tấn công May Mà nó đều không thành công Lục cảnh nghe xong Cảm thấy đầu mình muốn nổ tung Mới nhìn thấy con mèo đen đó Hắn đã biết đối phương không phải là loại dễ chịu Tuy nhiên vì nể mặt A Mộc Lục cảnh cũng lười chất nhạt với nó Hơn nữa còn mang nó vào trong thư viện Xem như là bạn bè của A Mộc Kết quả là con mèo này giờ đây chẳng hề hối cải, Vẫn như trước bốn phía cắn người May mà học sinh trong thư viện đều là những cao thủ võ lâm Nhiều người còn là những nhân vật có cảnh giới nhị Tam lưu Mèo đen dù rất nhanh nhẹn nhưng chỉ có thể tấn công bất ngờ đối với những người bình thường nếu gặp phải người trong võ lâm nó sẽ khó mà làm gì được thậm chí còn không thể lại gần được nếu không phải vì nơi này là thư viện quỷ vật nhiều học sinh lại đều là người mới sợ vô tình dẫn dụ những thứ như yêu thiêu thần tới thì lúc này nó đã gặp phải phiền phức lớn rồi nếu không dù nó có tới chín kết mạng cũng khó mà thoát được anh ngươi nói tin cho ta đi về sau ta sẽ đi xin lỗi những người bị nó tấn công lục cảnh xoa huyệt thái dương bạch đắc dị nói thật ra Thời gian ta ở chung với nó không lâu Trước khi gặp ta, nó chỉ là một con mèo hoang. Ta sẽ quay lại xem thứ Nếu nó thật sự giã tính khó thuần Thì ta đành phải đưa nó ra thư viện thôi Dương Đào vốn định tiếp tục trò chuyện Với lục cảnh về chuyện chặt cây trúc Trong thủ trúc kính Nhưng thấy lục cảnh có vẻ không tập trung Nên đành im lặng, đợi khi khác có dịp sẽ nhắc lại Sau khi lục cảnh rời đi Dương Đào cũng chuẩn bị đi Không ngờ lại bị hạ hòe gọi lại từ phía sau Dương Thiếu Hiệp lúc này nghe có rảnh không Thế nào, Hạ Cô Nương có việc gì sao?" Dương Đào dừng bước, mắt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. "Ừm, Dương thiếu hiệp, ngài ở thư viện giao du rộng, tin tức cũng rất linh thông, không biết ngài có hiểu rõ về những mập tiền bối đang ẩn cư trong thư viện không?" Hạ Hoè nghi mặt hỏi. Lục Cảnh không biết rằng, lúc này Hạ Hoè và Dương Đào đang nỗ lực giúp hắn nâng cao bí lực tương tính, để hắn có thể bước vào ngưỡng cửa tu luyện. Nếu như biết được, hắn nhất định sẽ khuyên hai người đừng phí công sức, vì hiện tại hắn cảm thấy bản thân đã rất ổn. Kể từ khi nhận ra rằng mình rất có thể sẽ lại vấp phải viết xe đồ trong việc tu luyện Lục cảnh không thể không cảm thấy lo lắng Lòng dạ bồn trồn Hắn hôm nay không còn muốn tiếp tục liên quan đến bí lực nữa Dù sao với võ công hiện tại của hắn Và việc đã luyện thành hỏa lân giáp Thì nấy cả những người tu hành cũng không phải là đối thủ của hắn Cho dù có gặp lại cốc trọng lăng Hắn cũng có thể chiến đấu một trận Nhưng thực sự không có lý do gì để mạo hiểm Nhất là khi hiện tại hắn đã đủ phiền phức rồi Ví dụ như con mèo đen kia Khi Lục Cảnh chưa kịp quay lại chỗ ở, từ rất xa hắn đã nhìn thấy con mèo này leo tường ra khỏi sân, động tác thân thục, rõ ràng là kẻ tái phạm. Sau khi hạ xuống, nó nhanh chóng tiến vào bụi cỏ. Lục Cảnh thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, rồi lặng lẽ theo dõi, quyết định bắt giữ nó tại trận. Kinh công của hắn thực ra không thích hợp cho việc lén lút truy đuổi, nhưng con mèo đen này cũng không có chạy lung tung, nó đi với một mục đích rõ ràng, thẳng đến một tòa tiểu viện phía sau dốc núi. Với cách di chuyển này. Lục Cảnh có thể dễ dàng giữ khoảng cách với nó, từ xa bám theo sau lưng, nhanh chóng tiến đến trước tiểu viện, rồi thu lại khinh công, bước đi nhẹ nhàng. Sau đó chỉ thấy con mèo đen dùng bốn chi leo lên một cây hòe bên cạnh viện, Trên đang cây lén lút thò đầu ra nhìn quanh. Đại khái vì trước đây đã thua thiệt ở nơi này, nên lần này nó tỏ ra cực kỳ thận trọng. Qua một lúc lâu, mắt thấy không tìm được cơ hội thích hợp, nó bèn bỏ cuộc, từ trên cây bỏ xuống. Lục Cảnh thậm chí còn nhìn thấy trên mặt nó biểu lộ một vẻ thất vọng rất nhân tĩnh hóa. Tuy nhiên Nó nhanh chóng tỉnh lại, liếm liếm đầu lưỡi, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước. Lục Cảnh cứ thế đi theo con mèo đen, cùng nó tuần tự đi qua ba khu vực. Ban đầu chỉ là tâm lý muốn thử xem có thể bắt được gian tế gì, nhưng dần dần, Lục Cảnh lại cảm thấy tò mò không biết con mèo này đang làm gì. Bởi vì trước đó, Dương Đào có nói với hắn rằng, trong một tháng gần đây, có bốn tân sinh bị con mèo đen tấn công, mà bây giờ nó đi qua ba địa phương, thì ba trong số bốn người đó lại ở trong ba khu vực này. Lục Cảnh cảm thấy Có chút khó hiểu về việc con mèo đen tại sao Lại cố chấp như vậy với những người này Hơn nữa Từ bên ngoài nhìn vào Bốn người này có nam có nữ Đến từ nhiều nơi khác nhau Hình như chẳng có điểm gì chung Liệu có phải vì trước kia khi còn ở Kinh Thành Nó và những người này có kết oán gì không Không, không đúng Tên gia hòa này trước đó còn từng tấn công Dương Đào Và Chu Minh Tiểu Hòa Thượng Mà hai người này rõ ràng là lần đầu tiên gặp con mèo đen này Hơn nữa Với tính tình của Chu Minh Tiểu Hòa Thượng Không có lý do gì để có thủ oán với nó lục cảnh cảm thấy mình có thể đã bỏ sót điều gì đó hắn suy nghĩ một chút rồi khi thấy con mèo đen rời đi hắn quyết định từ chỗ ẩn thân bước ra tiến đến gõ cửa sân lục cảnh mất khoảng một canh giờ để cùng bốn người đó xin lỗi về sự việc trước đó đồng thời cũng hỏi họ một vài vấn đề lục cảnh nhận thấy dù con mèo đen chọn mục tiêu như thế nào rõ ràng mục tiêu của nó đều mang tính thời cơ ví dụ như trương minh tiểu hòa thượng khi mới gặp nó con mèo đen có vẻ muốn động thủ nhưng sau đó lại không tiếp tục quấy rối càng với một người trong số bốn người kia Con mèo đen dường như cũng mất đi sự quan tâm Vì vậy lục cảnh tập trung Vào những sự việc xảy ra gần đây Với bốn người đó Muốn xem liệu họ có từng đi qua một nơi nào đó cùng nhau Hoặc ăn phải món đồ ăn gì giống nhau Kết quả cuối cùng Đáp án mà hắn nhận được khiến hắn cảm thấy bất ngờ Bốn người này Từ võ công đến gia thế Gần như không có điểm nào giống nhau Nếu phải nói ra một điểm chung Thì chỉ có một điều là họ đều gặp phải vận may Hoặc xui xẻo trong khoảng thời gian gần đây Điều này khiến Lục Cảnh đặc biệt chú ý, vì trước đây khi Dương Đào bị con mèo đen cắn, cũng là vào lúc hắn là phải vận rủi. Tuy nhiên, sau đó vận may của hắn dường như bắt đầu chuyển biến tốt đẹp và hắn đã đạt được độ đỏ. Lục Cảnh nhìn con mèo đen, mèo đen cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Một người một mèo cứ như vậy, đối diện nhau trong sân, Mã A Mộc đứng giữa hai người, có vẻ khá bối rối. Xem ra trước kia ta đã hiểu lầm. Sau một lúc, Lục Cảnh lên đến trước, cười lạnh nói, mèo đen vẫn mở to đôi mắt, một mắt đen, một mắt trắng có vẻ như không hiểu lục cảnh đang nói gì. sau đó nó cúi đầu liếm lông, như thể không bận tâm đến chuyện gì. lục cảnh thấy vậy, thì không hề khách sáo, tiến tới vồ lấy cổ mèo đen. mèo đen quả nhiên không tiếp tục làm bộ làm tịch. khi thấy lục cảnh động đậy, nó lập tức nhận ra tình hình không ổn, chân sò bắt đầu chuyển động, định trui lên mái hiên. đáng tiếc, với thân thủ của lục cảnh, dù khoảng cách giữa họ chỉ có một trượng, hay thậm chí cách nửa giảm, chỉ cần cho nó chạy trước 5 phút, nó cũng không thể thoát được. cuối cùng, mèo đen vẫn bị lục cảnh nắm lấy gáy. Tiếp theo là một trận kêu la ầm ĩ, nó vung vẩy móng vuốt, A Mộc thấy vậy, cũng bắt đầu lo lắng đi vòng vòng trong sân, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Cảnh, Tiểu Mộc Nhân đành phải dừng bước, lúc này, Lục Cảnh nói với A Mộc, "Ngươi ở đây đợi một lát, ta muốn dẫn bạn mới này đi dạo một chút, làm quen lại." Ha ha, nói xong, Lục Cảnh liền bế con mèo đen bước ra khỏi cửa sân, hắn cũng không chạy xa, mà tìm một khu đất trống không có người gần khu học biển. Sau khi quan sát xung quanh một vòng, hắn nhìn thấy một chiếc giỏ trúc cũ bên bờ ruộng, mắt hắn sáng lên, liền bước qua nhặt lên. sau đó hắn thả tay ra, nắm lấy tay con mèo đen. ngay khi con mèo đen vừa chạm đất, nó lại bắt đầu nghĩ cách trượt đi. nhưng mới vừa nhấc chân bước đi, thì đột nhiên mắt hắn tối sầm lại, bị chiếc giỏ trúc chụp lại. lục cảnh di chuyển đến bên cạnh một tảng đá, đặt giỏ trúc lên trên. cứ thế con mèo đen không thể nào trốn thoát được nữa. đến đi, chúng ta thử xem ai sẽ kịp sức trước. lục cảnh bình thản nói. ngươi khi nào mới định phối hợp với ta? trả lời câu hỏi của ta chỉ cần gọi ba tiếng ta sẽ thả ngươi ra khỏi cái giỏ này nếu không ngươi cứ chuẩn bị sống cả đời trong nó đi hãy chờ ta rời đi ta sẽ còn dán một tờ giấy lên trên để cho người khác biết đừng động vào cái tảng đá này rồi mở giỏ thả ngươi ra ngay khi lục cảnh vừa dứt lời con mèo đen trong giỏ không có phản ứng gì nhìn ngay cạnh hắn một âm thanh có chút trêu chọc vang lên người nhóc con này có ý gì vậy muốn để một con lino mở miệng trả lời câu hỏi của ngươi sao Người lên tiếng là một người đàn ông, mặc áo vải thô ngắn, quần kéo lên cao, da dẻ thô ráp, trông khoảng 40 tuổi, vì làm việc ngoài đồng lâu ngày, làn da hắn đen nhiều, nhưng đôi mắt lại sáng ngời và đầy thần thái. Hắn vừa mới cúi người trong ruộng nhổ cỏ, bị những cây lúa cao ngang ngực chắn kín, nên lục cảnh không thể nhìn thấy hắn, chỉ đến khi hắn đứng dậy và lên tiếng, lục cảnh mới nhận ra sự hiện diện của hắn, trên mặt không khỏi có chút lúng túng. "Tiền bối, đừng gọi ta là tìm bối." Người đàn ông có làn da đen rám tay Ta chỉ là một anh nông dân bình thường, chỉ là tình cờ làm việc ở thư viện trồng trọt, ngoài công việc đó, cuộc sống của ta chẳng có gì khác biệt so với bao nông dân khác, nhưng sau khi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, dù sao, ta ở đây đã làm ruộng khá lâu, gặp không ít người mới và nhiều sự việc kỳ lạ. Vì vậy, hành động của ngươi lúc nãy có thể coi là một trong những điều kỳ quái nhất, không, có thể xếp vào top 3 cũng chưa chắc là không được. Vừa nói, hắn vừa quan sát lục cảnh với ánh mắt đầy tò mò. A, con vật này không phải là loài vật bình thường đâu. Ta nghi ngờ nó là một quỷ vật, Lục Cảnh vội vàng giải thích, người đàn ông mặt đen nghe vậy, kỳ không tỏ vẻ bất ngờ, trong thư viện, quỷ vật không phải là điều gì hiếm gặp, ngay cả những người như hắn, một năm phu, nghe hay chứ, quỷ vật, cũng chẳng lấy làm mặt nhiên, cho dù là quỷ vật, cũng chưa chắc đã có thể hiểu được tiếng người đâu. Hắn nói, Lục Cảnh gật đầu, ta vốn định nhốt nó một hai ngày, xem phản ứng của nó ra sao, nếu không ổn, ta sẽ nghĩ cách khác. Như vậy nói ra, là ta đã vô tình xen vào việc của ngươi, làm hỏng kế hoạch của ngươi rồi. Hán tử mặt đen nói Nó bây giờ nghe chúng ta nói Mặc kệ có thể hiểu hay không Sợ rằng cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp với ngươi Không có gì đâu Dù sao cũng chỉ là thử một lần Không được thì đổi đường khác Lục cảnh ngược lại rất thoải mái Vừa nói vừa chuẩn bị đi tới phía trước Nhất giỏ trúc lên Nhưng không ngờ Hán tử mặt đen lại nói Chậm đã Ngươi cái tính tình ôn hòa này ngược lại rất tốt Bị ta hiểu lầm trêu chọc Mà cũng không nổi giận Hơn nữa ta quấy rối chuyện của ngươi Ngươi cũng không phiền lòng ta Nhưng mà." Ngươi sẽ không thật sự coi ta là loại thế ngoại cao nhân như trong tiểu thuyết chứ? Nghĩ rằng có thể dựa vào thái độ này mà làm ta động lòng, dựa vào ta để có cơ duyên gì sao? Nói xong câu cuối cùng, sắc mặt hắn cũng chuyển thành nụ cười kỳ quái, không rõ là cười hay không cười. Lục Tảnh lắc đầu, đại thúc, ngươi hiểu lầm rồi, ta bây giờ đối với cơ duyên đã không còn hứng thú gì nữa. Hắn nói đúng lòng mình về phương diện võ công, hiện tại với hỏa lân giáp và phong vân biến, hắn đã đạt đến một giai đoạn đủ để luyện tập, cái gọi là tăng trưởng nội lực càng nghĩa xuất luyện công bằng thiên tài địa bảo, với người bình thường mà nói, đó có lẽ là ước mơ tha thiết, nhưng với Lục Cảnh, hắn lại luôn luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi, kính trọng, nhưng không vội vàng theo đuổi. Về phần bí lực, cơ duyên trong đó càng đáng sợ hơn, giờ đây trong mắt Lục Cảnh, nó đã trở thành thứ giống như hồng thủy mãnh thú, là thứ mà chỉ cần thấy là muốn tránh xa. Nhưng đại hán mặt đen hiển nhiên không tin lời hắn, nghe vậy liền mỉm cười, nói: "Người trẻ tuổi có chút truy cầu đâu có gì đáng xấu hổ, sao ngươi lại phải khẩu thị tâm phi như vậy?" ta thật sự không phải khổ thị tâm phi đại thúc lục cảnh cười khổ đáp người đàn ông mặt đen nghe vậy liền nhíu mày vẻ mặt hiện lên một chút không vui nói vậy thì ngươi đi đi đa tạ đại thúc đã cho tôi cái giỏ lục cảnh nghe vậy không nói thêm lời vô ích bước lên phía trước nhanh chóng nghiêp tảng đá lên rồi đem con mèo đen từ trong giỏ kéo ra sau đó không chút do dự hắn hướng về phương hướng lúc đến mà đi nhưng vừa đi được mười bước đột nhiên từ sau lưng vang lên âm thanh của người đàn ông mặt đen chờ một chút Lục cảnh nghe vậy dừng bước, quay người lại, khó hiểu hỏi, khó hiểu hỏi, còn có chuyện gì sao? Người đàn ông mặt đen không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn vào mắt hắn, như thể muốn nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng hắn. Sau một lúc lâu, rốt cuộc không thể không thừa nhận, hắn không thấy bất kỳ vẻ mặt giả dối hay giả mạo nào trên người thiếu niên này. Sau đó, hắn lẩm bẩm, lạ thật, hoặc là người quá giỏi ngụy trang, hoặc là người thật sự rất đảm bạc yên tĩnh. Mà nếu là loại sau, thì chẳng phải là nói, hắn không nói hết câu. Mà lại vẫy đây gọi lục cảnh, người lại đây. Lục cảnh nhìn thấy hắn tử mặt đen vẫy tay với mình. Trên mặt, không những không lộ vẻ vui mừng, mà ngược lại còn cảnh giác nói, làm gì? Hắn tử mặt đen thấy vậy, cũng không nói gì ngay lập tức. Nhưng điều này lại càng khiến hắn tin rằng, lục cảnh trước mặt quả thật, không phải giả vờ. Vì thế, hắn nói tiếp, ngươi muốn biết con mèo đen này có phải là quỷ vật hay không? Và nó có tác dụng gì đúng không? Lục cảnh gật đầu, không sai. Ta có thể giúp ngươi, nghe đối phương nhắc đến chuyện con mèo đen Lục Tạnh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chấp tay nói: Xin tiền bối chỉ giáo. Đừng gọi ta là tiền bối, ta chỉ là một người trông trọt bình thường. Nếu ngươi nhất định phải gọi, thì gọi ta là Mô hàn là được. Hán tử mặt đen nói, rồi tiếp tục: Ngươi có thể thật sự giúp ngươi không phải ta, mà là nàng Diệp Công Mi. Nàng mới chính là tiền bối. Diệp tiền bối nguyên là giám sát cấp 5 của Tỳ Thiên Giám, xuất thân từ thú vương cốc, gia truyền ngữ thú thuật rất lợi hại. Khi nàng ở thư viện, cũng đã được tín tâm xa gần trong giới ngữ thú sau này nàng còn kết hợp pháp thuật với ngữ thú thuật trở thành một người độc đáo trong giới này trong việc ứng phó với các loại quỷ vật động vật không ai lợi hại hơn nàng nhưng về sau nàng gặp một số chuyện nên đã ẩn cư ở khu rừng phong sào núi diệp tiên bối rất thích yên tĩnh không ưa náo nhiệt ngày thường bà cũng không thích gặp người Ngoài cửa nhà nàng còn bày trận pháp người thường cho dù vào khu rừng phong đó cũng khó mà tìm thấy bà may mắn thay diệp tiên bối cũng cần ăn uống nàng thích rau quả và bột gạo mà ta lại phụ trách đưa tiễn À, cũng biết rõ cách nào để thông qua nàng bố trí trận pháp. Lục Cảnh nghe vậy mừng rỡ, liền đáp: đa tạ Ngô đại thúc trí điểm. Tuy nhiên, Ngô Hàn lại lắc đầu nói: ngươi chớ vội cảm ơn ta. Ta có thể chỉ cho ngươi cách tìm gặp Diệp tiền bối, nhưng nàng có nguyện ý ra tay giúp ngươi hay không, ta lại không dám chắc. Thực ra, ách, tính tình nàng có phần cổ quái. ví như không thì cũng sẽ không luôn tránh gặp người như vậy. ôi, trước kia nàng không phải như thế, tất cả là do chuyện đó. Ngô Hàn trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp: như vậy đi. Ta sẽ cho ngươi một ít sổ cây vải, đây là diệp tiền bối thích ăn nhất. Nói không chừng, nhìn thấy cây vải, nàng có thể sẽ động lòng giúp ngươi. Cuối cùng, Ngô Hàn lại nghiêm túc dặn dò, nhất định phải nhớ, bất luận là trong khu rừng phong này ngươi thấy gì, tuyệt đối không được tỏ ra khinh mạn với Diệp Tiền bối. Lục cảnh gật đầu, đương nhiên, nàng là tiền bối của Ti Thiên giám, dù nàng có nguyện ý hay không giúp ta, ta cũng sẽ không thất lễ. Ngô Hàn nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái, nhưng không nói thêm gì nữa hắn quay người đi về phía vườn trái cây của mình bên bờ ruộng và khi trở lại trong tay đã cầm một ít rổ cây vải đồng thời hắn còn tìm mì chỉ dẫn lục cảnh làm thế nào để vượt qua trận pháp lục cảnh cảm tạ ngô hàn rồi một tay cầm con mèo đen quỷ dị tay còn lại cầm rổ cây vải hướng về phía sau núi mà đi ngô hàn thì đang khiên quốc đứng bên ruộng nhìn theo bóng dáng lục cảnh dần khuất bóng dưới ánh chiều tà thân xác có chút mơ màng không biết đang suy nghĩ điều gì lục cảnh đi vào mảnh rừng phong không tốn nhiều sức lực Rất nhanh đã tìm thấy khối đá lớn mà Ngô Hàn đã nói Hình dạng giống như con ba ba Hắn bước tới Đầu tiên đi về phía đông của tảng đá 20 bước Rồi quay lại đi về phía bắc thêm 20 bước Nhắm mắt lại, xoay hai vòng Rồi lùi lại 13 bước Khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy Một người quen cũ, con sơn tiêu cảm nhận được Có người đến gần, ném chiếc trổi trong tay ra Hướng về phía người đến nghe răng Lộ ra vẻ mặt hung dữ Như muốn tấn công Tuy nhiên, khi nó nhìn thấy rõ người đó là ai Nửa chừng nó đã không còn cắn răng nữa về mặt của nó thay đổi từ hung ác sang hoàng sợ chưa kịp để lục cảnh mở lời nó nhanh chóng chạy vào trong nhà lục cảnh có chút lúng túng muốn gọi con sơn tiêu lại giải thích cho nó biết mình không phải là đến để làm hại để nó yên tâm tiếp tục công việc nhưng chỉ trong chớp mắt con sơn tiêu đã chạy vào trong phòng ngay sau đó lục cảnh nghe thấy một giọng nói già nua từ trong nhà vọng ra người đến là ai thư viện tân sinh lục cảnh lục cảnh cung kính đáp nhờ ngô đại thúc tôi đến đưa cây vải cho diệp tiền bối người trong phòng nghe vậy trầm mặc một lúc rồi sau đó mới lên tiếng Ngô Hàn sao không tự đến quên đi để ta sai thị nữ đi lấy Lục Cảnh nghe vậy có chút kỳ lạ vì trước đó hắn nghe Ngô Hàn nói dịp Cung Mi là một người ẩn cư ở đây không hiểu sao lại có thêm một thị nữ liệu nàng có giống con sơn tiêu kia cũng là một quái vật Lục Cảnh đang tự nghi hoặc thì thấy cửa căn nhà tranh mở ra một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi từ trong bước ra khuôn mặt nàng hồng hào răng trắng môi hồng Mày cong như lá liễu và trên gương mặt nhỏ nhắn còn có vẻ ngây thơ của trẻ con Nhưng ánh mắt lại lộ vẻ rất trưởng thành Nàng nhìn lục cảnh Khẽ gật đầu rồi đưa tay nhận lấy cái rổ vải, Khi thường vị trong đó Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía con mèo đen Mà lục cảnh đang cầm trong tay Bất ngờ mở miệng nói Người có thua thiệt gì với mẫu tự nhị bách nhị thập nhất không Là Mẫu tự nhị bách nhị thập nhất Lục cảnh ngạc nhiên a chính là con đại hầu tử mà người đã đánh bại trong phòng kia Kiểu cô nương nói Đúng vậy Ta đã từng giao thủ với nó Nhưng đó là sự việc hơn một tháng trước Lục Cảnh Đáp, hơn một tháng trước, tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ, lúc đó thư viện còn chưa mở, vậy có nghĩa là ngươi đã dùng võ công đánh bại nó, không trách được nó lại nhớ rõ như vậy. Lục Cảnh, cái tên này hình như ta có ấn tượng, a, trước đây thiên cơ bản có thay đổi, trên đó có hai người trẻ tuổi dưới 20, một là đệ tử nữ của Vân Thủy Tĩnh Tư Các, còn một là ngươi, đúng vậy. Lục Cảnh lại gật đầu. Vậy cho ta đoán xem, ngươi tìm ta chắc là vì chuyện con gia hỏa này phải không? Tiểu cô nương lại nâng cầm con mèo đen, hỏi, ngươi rút cuộc đã cho Ngô hẳn cái gì mà hắn lại chịu chỉ cho Môi Phương pháp tiến vào nơi này không có gì cả Lộc Cảnh buông tay đáp không có gì cả tiểu cô nương nhíu mày nghe như vậy không giống phong cách làm việc của hắn Lộc Cảnh chờ một lúc thấy tiểu cô nương không nói thêm gì cũng không có ý định đưa hắn vào căn nhà tranh đành phải lên tiếng nghe nói Diệp Tiền Bối có ngựa thú thật vô song không biết có thể mời nàng lỡ nhân ra đến giúp ta xem thử con lino này có phải là quỷ vật không mười phần mười là quỷ vật tiểu cô nương không chút nghĩ ngợi đáp. Con Lino này tuổi đã không còn nhỏ, nhìn môi lông là biết đã vượt qua Lino bình thường, móng tay và mắt cũng khác thường. Haha, ha, nó còn có thể hiểu được chúng ta nói, có thể tuổi đã hơn mấy trăm năm rồi, thân thủ của nó thế nào? Lúc cảnh hỏi, lúc cảnh hỏi, rất mạnh, nhưng không mạnh hơn Lino bình thường quá nhiều, vẫn ở trong phạm vi bình thường. Đây cũng rất bình thường, có rất nhiều quỷ vật không lấy việc cường hóa thân thể làm phương hướng tiến hóa. Tiểu cô nương gật đầu nói,